quan sát và lắng nghe. Một người thì thầm, cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi? Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. Một người thì thầm, cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ. Và một tiếng sấm đổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. Một người nhìn quanh và nói, cuộc sống ơi, Sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống và một vì sao sáng hơn? Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy. Một người kêu lên, "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kỳ diệu và một đứa trẻ được sinh ra đời." Đó chẳng phải là một điều kỳ diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết. Một người kêu lên trong thất vọng, "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi." Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi. Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.